Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net May thay là Đinh Khải lại được Lão Mùa Sình Là một thầy bùa nổi tiếng ở bàn bên Bắt gặp Mà cứu kịp thời Thoát được kiếp nạn Giữ lại được cái mạng Đêm hôm ấy Sau khi Đinh Khải bị đánh bất tỉnh ném xuống suối Vừa lúc ở bàn bên Mùa Sình Đi ra căn tròi ở gần suối hành sự lúc ấy đang bày trận với con mù liên đệ tử chân truyền hai người một nam một nữ đang hí hửng vờn nhau trắng phôm phốp như là hai cục thịt ở trên núi lão mùa sinh vừa cởi cái áo còn chưa kịp rút giải rút quần thì con mùa liên nhìn thấy một thứ gì đó trông như là khúc gỗ cả hai đang ngồi để cởi áo cho nhau hì hà hì hục thì sững sờ lại Sau một hồi cố gắng nheo mắt nhìn rõ, mùa lên há hốc mồm kinh ngạc, dưới ánh trăng sáng tỏ, nhìn thấy một cái xác người trôi dập dần ở trên mặt nước, thì kêu lên. Thầy ơi, có người chết đuối kìa. À, đừng có mà lừa thầy, <cười> đang là mùa hạ, nắng cháy giả cháy thiệt, chứ có phải là mưa bão gì đâu mà chết trôi. Cái con suối cạn này, bao năm nay xác chết trôi là vào mùa mưa...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 bị đánh đến tơi tả thế mà vẫn còn sống ngâm nước lành là rảnh ở suối mà còn không chết cái mạng còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.